Tháng cả kinh thật sự không tìmm được vội vàng nhưng ánh mắt đánh giá tên độc quyết Hhổu Vương này đầu tác tác đại khái cũng khoảng 27 28 tuổi màyrậm mắt to mỗi cao dáng rẽ oay phong khí tế lẫm liệt ánh mắt sáng ngờ chính là tên Mỹ Nam tử độc Quyết đang trò chuyện từ trước giờ chỉ nghe nói độcuyết T tả Dương và hổ Dương không hợp nhau tranh đấu giữa hai bộ lạc đã diễn ra nhiều năm nhưng quanh không hỏi tuổi của chúng chủ nghĩa kinh nghiệm thật sự là dễ hại chết người mà Đồ tác tá cười vài tiếng sắc mặt dần dần lạnh nhạc. Hà hà, đại hoà các người đã lập quốc mấy trăm năm chỉ có một người có thể dẫn quân tiến vào Thảo Nguyên, quả thiêu ba ngạn hạo đặc chém giết dân tộc của ta, rồi an toàn trở ra như tên họ Lâm này. Người nói Lâm Tàm không có bổng sự, nhưng quân ta ở Thảo Nguyên lại lần lượt bại trong tay hắn. Nói như vậy chẳng phải là người đột quyết ta càng không có bổng sự sao? Tiểu dung già, người quá là to gan nhỉ. Trịu khăn ninh sửng sốt, mồ hôi chảy đầm đìa vội vàng, khoát tay biển minh. Hữu dương đại nhân hiểu lầm rồi, ta không phải cố ý này. Lâm tam này sở trường nhất là âm mưu quỷ kế ám toán sau lưng, độc quyết ngẫu nhiên thất thủ cũng chỉ là do hắn vô cùng gian trá, độc ác mà thôi. Hơn nữa bãi dưới tay hắn, phần nhiều là thủ hạ của tả dương, hữu dương còn chưa hề ra tay mà. Ta tin khả hãn cũng nhất định phải để mắt tới việc này. Đồ tác tá cười ha hả vương tay về phía con dê nướng đã chín vàng, xé ra một cái đùi dê, dầu mỡ dính đầy tay nhát vào tay Triệu Khăn Ninh đang hoảng sợ còn chưa trấn định. Tiểu dường già đừng để ý, đồ tác tá chỉ nói đùa với người thôi, cù hận của người với lâm Tam ta cũng đã nghe nói qua rồi. Hắn bắt phụ dương người lại đọt mất đàn bà của người, thật sự toàn là những việc đại sĩ nhục, nếu ta là ngươi ta nhất định sẽ giết hắn. Đồ thác tá nói rồi đưa bàn tay mở nhoa nhét vỗ vỗ vào vai triệu khăn ninh, coi như ăn ủi hắn. Sắc mặt tiểu vương da trắng bạch, ông quyền cung kính vái một cái cảm kích. Tình này của hổ dương đại nhân khăn ninh cảm kích vô cùng. Làm bản vinh nhìn thấy thấy âm thầm cắn răng, xương cố tên triệu khăn ninh này chẳng lẽ sinh ra đá mềm xèo rồi hay sao? Cúi đầu không lưng trước mặt người hộ cung kính khuất phục, thật sự là nhục nhã cho huyết thống đại hoa trên người hắn. Thấy vẻ mặt Triệu Khanh Ninh tỏ ra sợ hãi, Đậu Quế Hữu Dương khẽ gật đầu rồi cười nói: "Tiểu Dung gia, hôm nay người bảo tà đến hầu này là để nói việc này sao? Vậy cũng đâu cần phải chạy xa như vậy, nói chuyện ở tự khác nhỉ không được sao?" Triệu Khanh Ninh nhìn bốn phía vài lần vội vàng thấp giọng nói nhỏ: "Mời Hữu Dương đại nhân tới đây thật sự là có chuyện quan trọng, Dương Định có Lộc Đông Bán Quốc Sư một bên, Khăn Ninh có nhiều việc không tiện nói." Trong nhà lắm người nhiều Nguyễn sở truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi cho hổ dương ngài Tiểu vương gia nói vẻ thần bí, đồ tác tác cũng bị hấp dẫn ồ một tiếng. À, nói chuyện ở dương đình mà không tiện sao? Tiểu vương gia rút cuộc muốn nói chuyện gì? Triệu Khăn Ninh cắn răng. Mấy hôm trước hai dạng kỵ binh của tông tộc Khăn Ninh đã đi ba ngạn hạo đặt chuyện này hẳn là đại nhân cũng biết rồi. Lâm Vãn Vinh nghe hắn nói như thế trong đầu nhất thầy ngắm lại Thì ra trong số hai vạn người đột quyết này Ngày đó hỏa tóc chạy đến ba ngạn hạo đặc Cũng có một phần của Triệu Khăn Ninh Chẳng trách những người hồ trở nên giảo hoạt hơn nhiều À có nghe hộ tá tá gật đầu không chút do dự Nghe nói sau đó ngươi còn đi ngủ nguyên Mà sao cái đó có liên quan gì với ta Tiểu dung gia trịnh trọng Đương nhiên việc này của Khang Ninh không có quan hệ gì tới đại nhân, nhưng việc của tả dương ba đức lỗ thì đại nhân hẳn cũng đã nghe thấy rồi. bà đức lỗ, dù là một người độc quyết trầm ổn hổ dương cũng biến sắc, hắn làm sao? tính cách của người độc quyết quả thật có điều bọc trực, chỉ nhìn sắc mặt đồ tác tá là biết hắn có hiểm khích với ba đức lỗ. Đại khái đây chắc là sự đấu đá nội bộ trong tộc của người độc quyết. Mắt thấy hổ vương giật mình như thế Triệu Khăn Ninh nhất thời ngẫn đầu lên Đại nhân Việc ba đứt lỗ Nếu mùi thất bại Ở tiền tuyến chắc ngài cũng nghe nói rồi Hắn công đã hạ lan Sơn Đánh rất nhiều trận cuối cùng cũng bị bại Hào tốn đánh cả gần 10 Vạn kỵ binh độc quyết Tuyệt đại bộ phận đều là dũng sĩ trong tộc của ngài Ê, Nói bậy Đồ tác tá trận trừng mắt Khi thấy uy nghiêm Lộc đồng tán quốc sư báo lại, tộc của ta và ba đất lẫu đều có tổn thương, chia đều mỗi tộc chiếm một nữa. độc quyết tổng thương năm dạng người, đại qua chết trận 10 dạng người. ai người dám nói láo gạt ta. Ánh mắt hăng lửa ra khí thế uy nghiêm triệu Khăn Ninh bị dọa lùi lại mấy bước, vội hỏi. Có lẽ số lượng tổng thất mà Khăn Ninh biết có chút sai sót, nhưng xin đại nhân ngẩm lại. Nếu ngài mà ra tiền tuyến, trận chiến này sẽ như thế nào đây? Tiền tuyến là do ba đức lỗ chiến đấu, bảo hắn đối đãi dũng sĩ hai tộc một cách công bình, ngài có thể tin được không? Lâm Văn Vinh nghe thế hít một hơi dài. hay tiểu tử này rõ ràng đang muốn xúc xỉm quan hệ giữa tả vương hổ biên của độc quyết. Hết lần này tới lần khác còn nói là mình vô tư, không ai có thể tưởng tượng được đây là bộ mặt gian thần điển hình. Mẹ kiếp, chẳng lẽ lão gia tử phải hắn tới nằm dùng ở chỗ người độc quyết hay sao ấy nhỉ? Hắn ở trong nước khoát khoát vài cái nhịn không được cười hát hát, bất giác mũi cảm giác thấy ngứa ngứa, trồi có một hương thơm thoang thoảng phả qua. Mùi này thật là quái dị, ngoại trừ thơm thơm còn thấp thoáng có vị cay cay nữa. À, tiểu hứa, người có ngửi thấy gì không? Lâm Vãng Vinh vỗ vỗ nhẹ vào người hứa chấn. Hứa chấn vội vàng gạt nước trên mặt nói nhỏ. À, tướng quân, ngửi thấy cái gì? Lâm Vãng Vinh ngắn đầu lên khỏi đám cỏ nước hết một hơi dài. Cái mùi đó tựa hồ dần dần tản ra, lúc này ngửi lại đã mất cảm giác rồi. Ha! Diệt lạ! Hắn suy tư một chốc mà không tìm ra được câu trả lời chỉ biết lắc lắc đầu bất lực. đầu tác tá ngẫm nghĩ một lát sắc mặt không điềm đảm được như lúc trước nữa. Người nói như vậy có chứng cứ gì không? Triệu Khăn Ninh lắc lắc đầu khổ sở nói. Ta là một ngoại tộc, ai nấy điều đề phòng ta, làm gì mà lấy được chứng cớ. Nhưng 30 mươi dạng quyết thiết kỷ lại không đánh hạ được Hạ Lan Sơn. Không chỉ có thấy, còn bị lâm tam đốt ba ngạn hạo đặt tiến quân vào Thảo Nguyên. Đại nhân ngày không thấy kỳ quái sao, đây có phải là chiếc lực chân thật không? Ha! Trong mắt đồ tác tá chợt lé lên vẻ lạnh lẽo. Người hoài nghi ba đức lỗ dạ, đại qua âm thầm tư thông, việc này tuyệt không có khả năng. Chúng ta là người độc quyết, thần thánh vô địch, không giống như người đại qua các người. Lời trăm chọc bất lô tình này làm sắc mặt triệu khăn ninh trắng bạch hắn cười vài tiếng. Ha, đại nhân nói rất đúng, Tả Bương tuyệt đối sẽ không tư thông với đại qua nhưng không ai dám cam đoan hắn không có tư tâm. Lúc này 30 mươi độc quyết thiết kỷ đóng ở biên giới Đại Mạc và Thảo Nguyên, Tả Bương lại ở đây để lọc đông tán quốc sư điều mời vạn nhân mã tăng diễn tiền tuyến. Thư tà nói thẳng, bốn mười dạng binh mã nắm trong tay ba đất lỗ lợi dụng chiến sự sử dụng chút thủ đoạn báo đồn thực lực tả biương, khiến cho các dũng sĩ tông tộc của hố biương chết trận nơi xa trường, việc đó quả thật dễ như trở bàn tay. Nếu việc này trở thành sự thật, thực lực tông tộc hố biương sẽ tổng hao nhiều, đại nhân tìm ai lý luận đây? Lâm Vẫn Vinh nghe hán xúc xỉm lòng thầm quán sợ. Trước giờ không biết việc này Việc tiểu dương gia súc xỉm thỉ phí Còn mạnh hơn gấp trăm lần ta ấy chứ Quá thật là một tên gian tấy trời sinh đang lúc suy tư mùi thơm nhàng nhạt Bỗng từ mặt nước nhẹ nhàng bốc lên Dần dần đậm đặc hơn Lâm Văn Vinh xem xét mặt hồ vài lần Mặt hồ trong như gương Ngẫu nhiên thổi qua vài bông hoa Cỏ phiêu du trên mặt nước Khuôn mặt đồ tác tá sạm lại Trầm ngâm không nói gì Triệu Khăn nên mừng trở lại nói Ba đức lộ cứ đánh là bại lại lấy dành nghĩa luân thảo thiếu thốn lui về thảo nguyên án Bình bất động. Còn từ chỉ tình cũng trú binh ở ngũ nguyên cũng không chiến đấu. Tiền tuyến nhìn nó như khẩn trương nhưng lại có một hiệp nghĩ ăn ý nào đó rất đáng hiệm nghi. Ta còn nghe nói lúc Lộc Đông Tán quốc sư đi sứ ở Đại Hoa, hắn đã giao hảo với Lâm Tam, hai người xưng là huynh đệ, ăn uống vui vẻ, uống rượu, chơi gái, không gì không làm. Theo ta biết tên giang tặc họ lắm từng đưa ra khẩu pháo mới nhất của Đại Hoa cho Lộc Đông Tán. Nhưng sau đó vì hôn quân trở ngại, nên việc này chưa thành. Hữu vương đại nhân không nên có tâm hại người, nhưng việc phòng ngừa thì vẫn phải làm. <cười> Đồ tác tá đứng dậy một cước đá bài con dê béo kia chỉ vào mũi tiểu vương da cả giận nói. Bà Đức Lỗ và Lộc Đông Tán tuyệt không hèn hạ như người nghĩ đầu. Người đại hoa kia, người xúc xỉn chúng ta như vậy trốt cuộc là muốn gì đây? Triệu Khăn Ninh vội vàng đứng lên. Đại nhân bất dận, ta chỉ nghĩ cho Hổ Dương tuyệt không xúc xiểm gì đâu. Ai, không xúc xiểm? Đỗ Tác Tác cười lạnh nhìn hắn. Người đại qua các người thâm lam, mỗi một câu đều là có ý tố cáo người khác, người tróc cục muốn làm gì? Triệu Khang Ninh cắn chặt răng lấy hết dũng khí nói, Khang Ninh mới vừa rồi nói là thiên chân vãng sát, xin đại nhân nhất định phải đầy phòng và ba đức lỗ đâm vào sau lưng, đương nhiên đích xác ta cũng có chút tư tâm, căn nên phát lời thệ, ngày nào còn sống nhất định phải trở về đại qua tử tại chém cái đầu chó của Lâm Tam và Hồng Quân, báo thù cho phụ dương ta. Còn ba đức lỗ bọn thì sử dụng thủ đoạn tiêu diệt người khác, mặt khác lại tiêu cực ứng chiến, tiến công bất lực, hơn 1 tháng rồi đến cả Hạ Lăng Sơn cũng không công hạ được, còn nói gì đến việc đưa quân tấn công Trung Nguyên. Chỉ có thay thấy ba đức lỗ, mời hữu vương đại nhân lãnh binh, phía độc quyết mới có thể đại thắng. Không chỉ nói như vậy, đại nhân, nếu muốn đuổi ba đức lỗ đi, để hổ vương và tộc nhân có ngài hưởng thụ vinh quang độc nhất vô nhị của độc quyết, đây chính là thời cơ tốt nhất. Cái gì mà thời cơ tốt nhất? Anh mắt Đồ tác táo léa lên... Ba đức lỗ thất bại liên miên mọi người đều quán hận lâu rồi. Chỉ cần hỗ dương đại nhân ngày dơ cao ngọn cờ liên hiệp với những người khác trước mặt khả hãng sinh được thay thấy ba đức lỗ, việc này rất có lý. Khả hãng cũng sẽ không bảo vệ hắn được, triệt được ba đức lỗ, sẽ chèn ép được bộ tộc hắn. Sau đó đại nhân ngài lãnh binh tiến vào Trung Nguyên không gì cản nổi. Lúc này ba đức lỗ sẽ không còn cơ hội xoay ngột tình thế nữa. Từ đó độc quyết chỉ có hỗ dương, không còn tá dương nữa. Triệu Khăn Ninh quả nhiên không hổ là thế tử của Hoàng gia Đại Hoa. Mỗi câu mỗi chữ điều trất chí lý hơn nữa lại đứng lên lập trường của người đột quyết. Đến cả Lâm Vãng Vinh cũng bắt đầu bội phục hắn. Đồ tác tá bước lên một bước đôi mắt xanh lẻ, lé ra tự hồ hơi động tâm. Triệu Khăn Ninh đắc ý vô cùng vội vàng đi đến bên người hắn cười nỉnh nói. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất, chỉ cần đại nhân dơ tay hiểu triệu nhất định sẽ có người ủng hộ. Mặt khác lúc chúng ta chạy ra khỏi đại qua phủ Dương từng lưu lại một bảo tàng căn nên tình nguyện tặng Hữu Dương 50 dạng lượng bạc để biểu lộ tâm tình 50 dạng lượng bạc đột tác tá ngạc nhiên kinh Hải mắc léa lên cả đột quyết Hãn Quốc đại khái cũng chưa bao giờ thấy nhiều bạc như vậy đúng 50 dạng lượng triệu khăn ninh Dương Dương đắc ý giờ năm ngón tay lên Mặt khác chỉ cần đại nhân đưa quân Nam Hạ quan phục đại hoa ta khăn ninh tành nguyện hiến mười tòa thành trì dính củ nhập vào bản đồ độc quyết cũng ký bên ước hòa bình vĩnh viễn đem tiền của ta cho hắn sau đó mọi người hồ chiếm nước mình giết ta người của hắn những việc này cho dù con chó do Lâm Vãn Vinh nuôi mà nghe được cũng tức chết nếu không phải lúc này không phải là thời cơ động thủ hắn đã sớm một súng bắn vỡ đầu triệu khăn ninh rồi hay thông quá Chưa chắn đang nằm một bên hắn độc nhiên hắt hơi khe khẽ vội vàng chui vào nước thật lâu sau mới nổi lên. Lâm Vãng Vinh mở tô hai mắt. Ê, tiểu hước, người cũng ngửi ra được ạ. Đang khi nói chuyện mùi thơm này dần dần đậm đặc lên, dọc theo mặt hồ đồi chậm rãi phát tán ra bốn phía. Lâm Vãng Vinh đánh giá chung quanh, ánh mắt dừng lại ở những bông hoa cỏ trôi nổi. Khuôn mặt tươi cười kiều mỹ của Ngọc già từ từ hiện lên trước mắt. Đồ tác tá mãi là không nói lời nào, vẽ mặt động tâm lúc nãy không còn, triệu khăn ninh cười, hăng hát. Có 50 mươi dạng lượng bạc này, đã nhân, ngài muốn làm gì cũng được cả. Nếu khả hẳn không nghe lời, ngài có thể trực tiếp phấy trước tự mình làm khả. Còn chưa dứt lời, bỗng nghe chát một tiếng. Trên mặt tiểu vương gia đã có một bếch tác đỏ bầm, quả là đáng sợ. đầu tác tác cầm trôi ngựa trong tay, đột nhiên giận dữ. Tên cấu tập chủng này! Dám đối với bất kính đại hãng ta? Ngươi cho người độc quyết là đại hoa các người sao? Đầu tác bá trước giờ không tin những tên đại qua bội tính, dông nghĩa, hèn hạ vô sĩ các ngươi Trên mặt đau rác khuôn mặt anh Tuấn trong phút chốc đã máu sạch đi. Triệu khăn nên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng vội vàng cúi đầu trăng đánh lập cập không dám có chút gì động nào. Đại hoa khốn kiếp! Đồ tác tá vung rôi ngựa lên, đập đập vào lòng bàn tay, mắt nhìn thẳng vào triệu khăn ninh, trôi quay đầu sang một bên hừ một tiếng vẽ khinh thường. Một mùi thơm ngát thoang thoảng bóc ra mặt nước, từ từ bay vào doanh trướng, đồ tác tá hít thạo mấy cái bỗng biến sát. Chương thứ 529 Đồ tác tá hồ nghi nhìn bỗng phía dung mạnh tay lên quát to. Ta xét! Hắn đem theo toàn là những dũng sĩ tinh nhuệ nhất bộ tộc. Tuy chỉ có hơn trăm người, nhưng mỗi người đều có thân thủ phi phạm. Vừa nghe hắn ra lệnh, đám độc quyết lập tức trút loan đao sáng loán, tách ra đi dọc theo doanh trướng phân tán khắp nơi. Sục xảo kỹ lưỡng trong những bụi cỏ rậm, chiến đau trong tay chúng thỉnh thoảng vùng lên, ra sức chặt đứt những cành cây ngọn cỏ từ từ tiến dần về phía trước. Chẳng lẽ nàng đã trở lại rồi sao? Nhìn những dũng sĩ trong bộ tộc từng bước đi tới... Đồ tác tá thì thào tự nhủ, mắt sáng ngời lẫn với vẻ hưng phấn. Trên mặt triệu căng ninh sầm xuống, sắc mặt trắng như tờ giấy. Nhưng bây giờ hắn đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hy biện trở về đại hoa đều ở cả trên người tên hổ biương đột quyết này. Sao hắn dám đắc tội với đồ tác tá cho được, không khéo lại ăn thêm một trôi nữa? Nghe thấy đồ tác tá lẩm bẩm tiểu vương gia cắn răng tiến lên dài bước xỉm nịnh. Đại nhân, ngài đang tìm cái gì thế? Một lời của hắn tự hồ đã được đồ tác tá đón trước. Tên hậu vương đột quyết trẻ măng nhìn hắn chậm rãi nói. Tìm một loại mùi. Thấy đồ tác tá không thô bạo nửa triệu khăn nên tạm thời bớt lo liền nói. Một loại mùi ư, đại nhân, ngài có thể nói rõ hơn chút không? Đồ tác tá cười ha ha vài tiếng. Hà sự việc liên quan đến nữ tử trong lòng đồ tá tá ta, nói ra người cũng không có hiểu đâu. Triệu Căng Ninh vội vàng cười, nói hùa theo. Ha, thì ra là như thế, nữ tử mà có thể được khổ dương đại nhân để vào mắt nhất định phải thông minh trí tuệ, xinh đẹp tựa thiên tiên, tựa như những đó mộc liên hoa trực trở nhất thảo nguyên. Căng Ninh chúc đại nhân tìm người, sớm đạt được tâm nguyện. Những lời này tử hậu cực kỳ hiệu quả, đồ tác tá nở một nụ cười vỗ vai triệu khăn ninh nói, <cười> Không phải thế đâu, nàng tuyệt hơn trăm lần so với những gì ngươi tưởng tượng. Tiểu dương gia, ta cũng biết là ngươi lưu tâm đến chiến sự nơi tiền tuyến. Lúc nãy là ta quá khích động, nhất thời lỡ tay mong ngươi đừng để trong lòng. Việc này, việc này, tiểu dương gia nghe thấy cả kinh liên tục ôm quyền. Khổ bương vừa trồi giáo quấn rất đúng, khăn ninh gì quá háo hức mà nói bậy, đích xác là sai rồi. Đồ tác tá ôm vài tiếng, sang mai, mời dạng binh lính tình nguệ sẽ ra tiền tuyến rồi, lúc này nếu ta đưa ra yêu cầu khác thường gì với quốc sư, người khác nhất định sẽ cho ta là một tiểu quỷ nhát gan, rõ ràng cho dù có lý cũng sẽ biến thành vô lý. Đồ tác ta ta không làm chuyện ngu sửng như vậy, nếu những gì ngươi vừa báo là thật, Ba đức lỗ thật sự mượn cơ hội chèn ép dũng sĩ tộc ta, ta sẽ tìm lúc thuận tiện bẩm báo dưới đại hãng, tin rằng đại hãng nhất định sẽ có xử lý công bằng, trừng phạt kẻ gian, trả lại công lý cho dũng sĩ tộc ta. Có một câu này vừa rồi bị một rôi quốc vào mặt cũng đáng thôi, triệu khăn ninh mừng trở không người ôm quyền. Thay mặt phủ dương khăn ninh dưới cổ tuyền, thay mặt những dân chúng đại qua đang chịu khổ sở, cảm ơn đức của đại nhân. Còn dùng những lời này để cảm ơn sao?" Đột tác tác nâng hắn dậy, "Ngươi cũng lạ nghĩ cho hắn quốc thôi, tuy lời nói hơi kích động nhưng cho dù có truyền tới đại hoàng cũng sẽ không có người nào trách ngôi đâu." Ngoại trường mừng rỡ gật đầu lia lịa, tiểu Khang nên rốt cuộc không tìm thấy được ngôn ngữ nào để có thể hình dung tâm tình mình lúc này. Hai người nói qua nói lại mấy câu tình dũng sĩ Đào quyết chịu trách nhiệm truy xét đã quay trở lại, Trong tay cầm vài bó hoa cỏ ẩm ướt còn chảy nước trong rồng A bẩm hổ dương không phát hiện dị thường gì trong những bụi cỏ Dũng sĩ lùng sụt trong Âu Hồ cuối cùng dớt lên được mới qua cỏ này Đều tìm được ở Giang Hồ Nhìn qua đây có thể là những một dân của tộc ta viết lại Triệu Khăn Ninh đã ở đột quyết một thời gian rồi Miễn Cưỡng cũng có thể hiểu được những gì Dũng sĩ này nói Đồ tác tá nhận mớ hoa cỏ ngâm dưới nước này, đặt lên mũi ngửi vài cái. Mãi lâu sau mới thở dài một tiếng, trên mặt bóng xuất hiện vẻ mừng trở, khó mà chí ngự nổi. À, là nàng sao, cũng đến lúc rồi. Nàng hẳn là đã trở lại. Chúc mừng hữu dương đại nhân! Triệu Khăn Ninh đang đứng bên người hắn, nghe thấy rất rõ ràng làm sao buông tha cơ hội bở đích này cơ chứ. Nhìn đó hoa đẫm nước, đồ Tát tá lắc đầu mỉm cười. Còn người xanh lam lléa sáng thì thầm lẫm bẩm tăng phận bây giờ đã không giống khi xua thấy mà nàng lại dẫn thích chơi đùa vui vẻ như vậy trên mặt tên độctuyết hổ biên Anh Tuấn trẻ tuổi bỗng trở nên dịu dàng vô cùng hít mạnh một hơi nụu cười khiến cho người ta nhìn thấy phải chết lặng người gì kinh ngạc tiểu khăn nênnh chốp chốt mắt hiển nhiên đang tự hỏi Một người đàn bà có thể khiến cho đồ tác tá, một anh hùng thảo nguyên phải động tâm như vậy. Trúc cuộc phải có địa vị gì đây? Hắn nhìn lướt qua, hỏi vẻ khó hiểu. Hổ vương đại nhân, ý của ngài là Dương Phi đang ở xung quanh đây à? Triệu Khăn nên thật ra quả là lanh lợi, nhanh như chốt đã gắn cái tên Dương Phi vào đó rồi. Đồ tác tá cười ha ha lắc đầu. Hà! <cười> Tiểu dượng già nói sai rồi, nàng không có khả năng làm dương phi của ta. Không có khả năng sao? Vậy ngươi còn cao hứng như vậy làm gì chứ? Triệu Khăn Ninh càng nghĩ càng khó hiểu. Đồ tác tác cũng không giải thích gì kẻ cười rồi than thở. Ta và nàng từ nhỏ đã lớn lên với nhau trên thảo nguyên, nàng là người đàn bà xinh đẹp nhất, kiệt xuất nhất của độc quyết chúng ta trong vòng trăm năm qua, thông minh trí tuệ, công ngay sánh bằng, xử xử quyết đoán cá tính đặc biệt. Trước giờ không có người nào biết được hành tông của nàng, hôm nay chúng ta thấy được dấu vết của nàng ở Âu Hồ này nhĩ là một sự kinh hỉ bất ngờ rồi, nhưng à, theo ta đoán nếu không có dị ngoại ý muốn, mấy ngày nay nàng sẽ về Dương Định, dù sao ngài lễ trọng đại cũng sắp tới rồi. vừa nói đến ngài lễ lớn trên mặt Đồ Tát Tá nổ lên nụ cười hân phấn, trong mắt tràn ngập niềm khát vọng tiểu Khan vội hỏi: "Đại nhân, đó là ngài lễ gì thế?" Đồ Tát Tá cười ha ha lắc đầu không nói. Một tên tùy tùng bên người hắn gần giọng bất mãn. Triệu Tiểu Dương già, người tới Hãng Quốc lâu như vậy, chẳng lẽ không biết hàng năm vào mùa xuân dương định chúng ta có Điêu Dương Đại Tái? điều Dương Đại Tái lễ hội Bắc gì? điều <cười> Dương Đại Tái à? Triệu Khang Ninh giật mình hiểu ra vội vàng ôm quyền cung kính nói. Ha! Thì ra là như thế. Khang Ninh xin cung chúc khổ Dương Đại Nhân kỳ khai đắc thắng mã đáo thành công. Ngày sau căn ninh sẽ dâng lên những trân châu quý báo nhất đại qua để chúc mừng cho ngày lễ lớn này. Hà! Được, được! Đồ tác tá cười to trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tương quân! Muốn động thủ bây giờ không? Ẩn náo dưới nước đã lâu lúc này đã rời xa trứng bồng đồ tác tá hứa chấn ngôi lên mặt nước hít một hơi thật dài. Hưng phấn vuốt nước trên mặt vẻ mặt tràn đầy hung hãng. Tân Đào quyết hổ vương Đồ Tát tá này chính là một con cá lớn chính cống, nếu có thể giết chết hắn, vậy coi như đã chặt gãy một tay của người Đột rồi. Huống hồ còn có cả tên bán tổ cầu Vinh Triệu Khang Ninh nữa chứ, nói tới là ngứa răng muốn cắn. Nếu có thể bắt được hai người này thì quả thật là nhất cử lưỡng tiện, chẳng trách mắt Hứa chẳng lấp lánh sáng rực lên rồi. Dương mắt nhìn qua bờ hồ đám Đột Quyết và Triệu Khang Ninh đang nói chuyện rôm rả. Mối tâm thị vệ tinh trang của Hồ Dương đã dần dần mở rộng phạm vi tuần tra, đến cả Mạc Hạo cũng đóng một đội thủ vệ. Lâm Vãn Vinh chậm rãi lắc đầu, đạo tặc tá, tá này không phải là người ngu ngốc như vậy đâu, hắn cực kỳ cẩn thận, trận hình doanh trại cũng rất có học thức. Đống lửa gác ở bờ hồ trứng bồng thì xa cách mép nước, không cho phép người nào có thể bay được trong thêm mấy trăm hộ vệ tinh nhuệ liệu chết chỉ cần có một cơn gió thổi lay là có thể dục ngựa chạy mất trùi. Hứa Chấn cẩn thận đánh giá đại doanh của Đồ Tát Tá, chính xác như Lâm Vãn Vân vừa nói, Hổ Vân Đột quyết đã ra tay dứt xác không giống bình thường, khoảng cách giữa các tướng bổng rất vừa vặn, ẩn chứa phép phòng thủ cao minh, mấy trăm vệ đội Đột quyết toàn là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ của người hộ, mỗi người đều có vũ lực căng trải qua trăm trận. Phạm vi tuần tra đã mở rộng tới chung quanh mấy trăm trượng, mặc kệ dùng phương hướng nào để tiến công đều sẽ bại lộ trước mắt họ. Họ muốn tử thủ thì còn khó, chứ bỏ chạy thì không phải là việc khó. Hứa chấn đành bất lực thăng thở, giả mặt bằng thần, lâm vãng vinh vỗ vỗ vai hắn trịnh trọng nói. Tiểu hứa, người phải nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta không chỉ là tên đồ tác tá mà là cả biên đình độc quyết. Công hãm khắc tư nhỉ đó mới là đã kích trực tiếp nhất, khẩu hiểu nhất đối với người hầu về phần đồ tác tá và triệu khăn ninh, khi có thời cơ sẽ thu thập chúng sau. Hứa chấn chấn động vội vội vàng vàng gật đầu. Tương quân nói đúng, chúng ta bỏ qua lần này là bỏ qua cá nhỏ để bắt con cá lớn, thấy mới đã tài. Làm vãng vinh vỗ vai hắn cười ha hả vài tiếng. Theo những gì triệu khăn ninh và đồ tác tá nói chuyện, Mười vạn người hầu tụ tập bên ngoài các Tư Nhĩ lập tức sẽ đi tiền tuyến hạ lang sơn rồi, xem ra Tưởng Chỉ Tình quả thật đã suy nghĩ được biện pháp hấp dẫn ánh mắt của địch nhân, phối hợp hành động với Lâm Vẫn Vinh bò lên bờ xóa sạch dấu vết người ngựa, dã dày ám sao đó hắn mới vội vàng trở lại với mọi người. Hầu Bắc Quy cao tu Lý Vũ Lăng mọi người đang sốt ruột không nhịn được, thấy bọn họ trở về, nhất thời mừng rỡ song tới. Lâm tướng quân có tin tức gì không? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, đem mọi chuyện nghe được bên hồ kể lại. Mọi người nghe thấy trận mắt há mồm, chọc không được tên Triệu Khăn Ninh đã là quá huyền bí rồi. Thế mà lại còn gặp được cả một tên độc quyết khổ vương đồ tác tá có phân lượng mười phần nữa chứ. Lâm tướng quân xuất mã thật sự là có hiệu quả vô cùng. Tành chó chết bán tẩu cầu dinh này cao tù phản hận chửi mắng. Đối tượng chính là tên Thái tử của thành vương ngày xưa Triệu Khăn Ninh. Hồ Bất Quy cười nói, Xúc xỉm tả hổ dương của độc quyết, thậm chí còn khuyên độ tác tá phế hãn tự lập. Tiểu dương gia này quả thật có chút đảm lượng!» Lâm Vãng Vinh thở dài, hay Tất bất nói về Triệu Khăn Ninh, sống muộn gì sẽ có người thu thập hắn. Ta thật không nghĩ ra tên đột tác tá lại trẻ như thế!» Không đến 30 tuổi mà đã thành độ quyết khổ biên chiến công Hiểnách Trùi Hồ bất quy trầm giọng nói đột tác tá tuyệt đối không coi thường hắn 13 tuổi đã kế thừ sự nghiệp của cha trong vòng gần 20 năm đưa bộ tộc mình phát triển thành bộ lạc mạnhnh nhất nhì Đậ Quyết Nam Trinh bắt chiến khắp nơi năm lệnh Th phạt chính hộ của thiết L chính là công thành lớn nhất trong việc thống nhất Thảo Nguyên Đ Quyết người này cực kỳ hồng tâm tầm chí kiên định, tương mạo đường đường. Trong nội bộ độc quyết có tham vọng cực cao, mới hơn 30 tuổi đã có thể so sánh hơn thù với ba đức lỗ già nua rồi. Dù ta chưa trực tiếp giao thủ với hắn, nhưng thành danh có độc quyết khổ biên đã sớm như sấm bên tay rồi. thị ra độc tác tá này đã đánh trên 20 năm rồi, nếu so với ta thì hơn đến 20 lần, sâu hổ sâu hổ. Lâm Văn Vinh cười ha hả vài tiếng. <cười> đột tác tá đã dũng mãnh như thế, vậy trách nhiệm tiếng công hạ Lan Sơn sau lời lạc tới tay của ba Đức lỗ cơ chứ? Đây à, gọi là gần càng già càng cay, bộ tộc ba Đức lỗ chính là đệ nhất bộ lạc của độc quyết, đến cả Lộc đông tán cũng phải xuất thân từ bộ lạc này. Họ làm sao tùy ý giao quân quyền cho bộ lạc bên cạnh, để tiếng công đại hoa, độc quyết tụ tộc tất cả binh lực, Đồ tác tá cũng phải giao những dũng sĩ thân tính nhất bộ lạc cho ba đức lỗ thông xoáy. Người nói xem, trong lòng hắn có dễ chịu không? Việc đột quyết tả biên hổ Dương gầm ghè nhau, nghe nói từ thời cha có đồ tác tá đã bắt đầu rồi. <cười> Chẳng chết chịu khăn ninh dám yên tâm lớn mặt xúc xỉm ly gián, thì ra là bên trong có chuyện trắc trối như vậy. Đồ tác tá quả thật là quá ấm ức. Lâm Văn Vinh ồn một tiếng đột nhiên hỏi... Hồ đại ca, người gặp độc quyết khả hẳn bao giờ chưa? Hồ Bất Quy lắc đầu thở dài nói, Hay độc quyết khả hẳn ở tận khác tư nhỉ, còn chúng ta lúc trước đến cả Thảo Nguyên cũng chưa từng tới, làm sao có thể thấy đại hãn độc quyết chứ? Không chỉ có ta, đến cả Ly Thái Đại Xoái, ngại đánh với người Hồ cả đời cũng chưa thấy khả hẳn độc quyết bao giờ cả. Mà nói ngược lại, độc quyết cũng có mấy người gặp được Hoàng Thượng chúng ta chứ? Lão hồ này nói năng thật là thú vị. Lâm Vãng Vinh gật đầu mỉm cười. Ha, nói như thế chúng ta rất có thể trở thành người đại qua đầu tiên nhìn thấy khả hãn độc quyết. Cả đám phá lên cười lớn. Trong lòng thấp thoáng dâng lên lòng tự hào. Việc này không nói dẫn được. Chỉ cần vào được khắc tư nhĩ đừng nói gặp được khả hãn độc quyết đến cả việc bắt sống hắn cũng không phải là không có thể. Độc quyết từng phái Lộc đông tán làm sứ thần tới đại hoa sinh gã ngây thường công chúa cho khả hãn Nghĩ đến cũng hẳn là vào khoảng 450 tuổi rồi, Lâm Vãng Vinh lắc lắc đầu nghiêm nghị nói. Căn cứ vào những gì mà đầu tác tá và triệu khăn nên nói, mười dặn đại quân bên ngoài khắc thư nhỉ ngày mai sẽ tiếp diện cho tiền tuyến, vậy Lộc đông tán sẽ lưu lại ở dương đình độ quyết bao nhiêu nhân mã. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vấn đề này sợ chỉ có Lộc đông tán mới có thể trả lời. Hồ Bất Quy quen thuộc với tập tính của người độc quyết nhất, cân nhắc một chút nhỏ giọng nói. Khác từ nhỉ không thể so với những nơi khác, đây chính là dương đình độc quyết, là nơi mà người Hồ phải bảo vệ thâm nghiêm nhất. Tùy Nói A nói ở gần, Núi A Nhĩ Thái vô cùng hiểm trở, chưa bao giờ bị tập kích cả, nhưng cho dù người Hồ khinh địch đến đâu cũng sẽ không dù ý quá mức. Theo mặt tướng phỏng trừng, Lộc đông tán ít nhất lưu lại khoảng chừng một dạng tinh kỵ luôn luôn sẵn sàng xuất kích. Hơn nữa, cộng với lực lượng thành phòng, toàn khắc tư nhỉ hẳn là có trên hai dạng nhân mã. Xem ra như hồ bất quy nói có đạo lý, trên thảo huyền một vạn thiết kỷ độc quyết đã là một thế lực kinh khủng có có thể chống đỡ được. hỗn hồ còn có lực lượng thành phòng... Hơn nửa trong thành còn có Tráng Đinh và Thổ Bệ Vương Đình đột quyết, tất cả tuyệt đối không dưới hai vạn người. Lấy 5.000 nhân mã đi khuyết chiến với hai vạn người độc quyết mà lại là công thành chiến, người ngu cũng biết việc này khó khăn như thế nào. Cho dù quyết tâm liều chết, cũng không thể đi chết khơi khơi như vậy được, lâm vãng vinh cao mày khó nghĩ. Trận chiến khắc tư nhảy này có lẽ là trận cuối cùng của họ, cũng sẽ là chiến dịch dương danh sử sách. Mặc kệ kết cục thắng bại như thế nào, 5.000 tướng sĩ này đều sẽ được ghi tạc vào sử sách. Nhưng làm thống xói phải bỏ một giá nhỏ nhất để đổi lấy thắng lợi lớn nhất, đó vĩnh viễn đã là chức trách của hắn. Mọi người im lặng lặng lẽ nhìn Lâm Vãn Vinh, trong thời khắc máu chốt này mỗi một quyết định của hắn đều sẽ quyết định đến vận mệnh 5.000 tướng sĩ. Không khí yên lặng bao trùm đã có chút áp lực. Lâm Vãn Vinh chậm rãi đi lại vài bước, đột nhiên dừng lại ngẩn đầu hỏi. Hồ Đại Ca, người có nghe qua vậy Điều Dương Đại Tái không? Ê, Điều Dương Đại Tái? Mọi người đồng thời sửng sốt Hồ Bất Quy vội vàng gật đầu. Nghe, nghe chứ, đây là lễ hội vui vẻ nổi tiếng nhất nhì trên Thảo Nguyên. <cười> Hà, ồ, Lâm Vãn Vinh hứng thú bừng bừng hỏi, mấy con về đó trốt cuộc cuộc phải bắt nó như thế nào? nói là điêu dương đại tái nhưng lại giống như diệt tỷ võ chiu thân của đại oa pa. <cười> Lừng võ chiu thân ư, ta khoái cái này đó. Anh mắt cao tu nhất thời sáng lên hứng thú vô cùng. "Ê, điêu dương và chiu thân thì có liên quan quái gì đâu nhỉ?" lão hồ nói mạo đỉ. Lão hồ gật gật đầu cười nói: <cười> "Tập tục người hầu và phong tục đại oa chúng ta khác nhau nhiều." Chúng ta gã theo sự sắp đặt của cha mẹ thông qua mai mối, nhưng người hồ thì giống sùng bái tự do kết giao, nam nữ gặp lại mến nhau, đều là theo tự nhiên cả. Hé, thật là một việc tốt! Lý Vũ Lăng vỗ tài, chính học khẩu dị Lâm đại ca, hắn có dù số người yêu có thể phải tới một linh một cô ấy chứ. Lâm Vãn Vinh trận mắt nhìn, mọi người phá lên cười ha hả. Loại tự do yêu nhau giống là một chuyện tốt nhưng giữa các bộ lạc đột quyết nam nữ không được đi lại với nhau mỗi người ở một phương trên thảo nguyên rất ít khi gặp mặt bởi vậy đại hội bắt dê giống dùng để chúc mừng việc thu hoạch giống là một lễ hội cử hành vào mùa xuân nay biến thành đại hội để người hồ tìm người yêu đến lúc đó các nữ tử chưa lập gia đình của những bộ lạc trên thảo nguyên đều sẽ đến quan kháng điều dương đại hội chọn ra người mình chọn ra người trong lòng mình Mặc kệ người là dương công quý tộc hay là dân chúng bình dân, ai cũng có thể đi tham gia điêu dương đại tái. Để bảo đảm công bình, phòng ngừa việc bị gia hại sau đại hội, những dũng sĩ tham dự điêu dương đều dùng miếng giải đen bịch mặt được đánh theo xấu. Người nào đem được dê dệ đích trước tự nhiên sẽ được coi là dũng sĩ mạnh nhất thảo nguyên, còn những nữ tử thân phận tôn quý nhất thường trực tiếp chọn lựa dũng sĩ lợi hại nhất làm chồng. <cười> Chè mặt bắt dê, việc này quá thật là quá kích thích, làm Vãn Vinh cười hì hì. <cười> người độc quyết thật là sáng tạo, đây đâu phải là bắt dê, rõ ràng là bắt chồng mà. Mọi người cười ồ lên hồ bất quy cả kinh vui mừng nói, ai tướng quân, chẳng lẽ ngài muốn lợi dụng điều dân đại tái này sao? Hừ <cười>